Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1661 Nàng chính là một cây giá trùng một Tống Phỉ Phỉ cũng là nhất thời không khống chế được tâm tình nói ra được Nói xong chính nàng cũng ngu người rồi Có thể đã nói ra Hơn nữa tống lão phu nhân biểu tình kia đã để cho nàng cảm giác được sảng khoái, có thể tưởng tượng đến nếu như thân thế của cố niệm giai ra ánh sáng, sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Mọi người đều sẽ là biểu tình dạng gì. Nhất là cố niệm giai biết mình không phải là cô cô nàng sinh, là một cái con gái tư sinh, là một cái giã trùng, không biết sẽ có phản ứng gì đi. Nàng đối với ngày hôm đó, đã không thể chờ đợi nàng cũng sẽ không giả vờ không biết rồi. Thiêu Thiêu Mi hỏi ngược lại lão phu nhân, ta nói không đúng sao? Lão nhân gia còn một bộ bộ dáng khiếp sợ nhìn lấy Tống Phỉ Phỉ, Tống Phỉ Phỉ theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh trên mặt cùng trong đôi mắt tích đầy đối với cố niệm giai gen tỵ, nàng cắn răng nghiến lợi mắng cố niệm giai căn bản cũng không phải là cô cô ta sinh, nàng là dưỡng cùng cuộc sống khác giá chủng, là con gái tư sinh. Nàng càng nói càng sảng khoái. Giấu ở trong lòng nhiều ngày như vậy rồi, rốt cuộc dựa vào một cổ xung động nói ra, không cho lão phu người cơ hội nói chuyện, hai tay ôm ngực, nói tiếp: "Ta thật sự không hiểu nổi cô cô ta, lại còn giúp tiểu tam đem hài tử cho nuôi lớn." Nàng nghĩ đến Tống Thường Văn lúc trước thái độ đối với Cố Niệm Giai, lại nhìn một chút Tống Thường Văn hiện tại thái độ đối với Cố Niệm Giai, trong lòng thật sự là không thăng bằng. Không cam lòng. Đối với ý kiến của Tống Thường Văn cũng rất rất lớn, dưới cái nhìn của nàng tại trong thế giới của Tống Thường Văn chính là lợi ích làm đầu thân tình tiếp theo. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia dễu cợt, nàng đây là muốn ra vẻ mình rộng lượng đến mức nào vẫn là vì mặt mũi của mình. Lời còn chưa dứt, lão phu nhân nâng tay lên, một bạc tai hung hãn mà đánh ở trên mặt nàng. ba Một tiếng thanh thúy vang rồi Lão nhân ra chặt chẽ vững vàng một cái tát, đánh xong nàng thuấn thân đều run rẩy, chân sau này lảo đảo một bước, suýt nữa té ngã, thật may kịp thời đỡ cái ghế bên cạnh dựa lưng. Sau đó nàng nâng lên một cái tay khác, run rẩy chỉ tống phỉ phỉ, tống phỉ phỉ ngươi sợ là không muốn sống. Tống phỉ phỉ vốn là mù quáng rồi, lại bị lão phu nhân đánh một tát này thiếu chút nữa đều choáng váng, mặt đau rát nàng càng không cam lòng, tâm càng không thăng bằng, càng thêm không sợ hãi. nàng hất cằm lên trở về lão phu nhân. ta nói thế nào? ta xúc phạm pháp luật sao? làm sao lại không muốn sống? lão phu nhân mới vừa rồi cái kia một trận lửa công tâm, hiện tại đứng không vững cần dùng hai tay vì cái thế. nàng trợn mắt nhìn tống phỉ phỉ mắt to, cô cô ngươi đau ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cách này một bạc nhẫn lang. Đều biết Tống Lão Phu Nhân là một cái rất ưu nhã nữ nhân, trước kia tiểu thư khoe các đón nhận truyền thống tư tưởng giáo dục, cho dù Tống Lão gia từ năm đó xuất quý, nàng đều im hơi lặng tiếng chu toàn đại cuộc còn đem Tống Thường Lâm nhận về nhà tới chiếu cố nuôi dưỡng, ưu nhã thanh cao cả đời. Cao giọng nói chuyện số lần đều ít, chứ nói chi là nổi giận lớn như vậy còn mắng chửi người. Tống phỉ phỉ nhìn lấy trong nháy mắt cũng có chút sợ hãi chân lui về phía sau hai bước. Có thể nàng vẫn là không cam lòng tâm, song tay nắm quả đấm thật chặt thấy tống lão phu nhân khom người ngồi xuống ghế dựa rồi, nàng lại không phục hỏi. Cô cô là thương ta sao? Nàng tức tối bất bình nói. Trong mắt của nàng chỉ có hai cái lợi ích của gia tộc cùng mặt mũi, chúng ta tống ra trừ ta giã trùng đó tiểu thúc cũng chỉ có ta có giá trị lợi dụng, nàng chẳng qua chỉ là vì bồi dưỡng một cách người thừa kế có thể giữ được tống gia hiện tại hết thầy các thứ này người thừa kế mà thôi. Tống phỉ phỉ càng nói càng cảm thấy tống thường văn đối với nàng thật lòng, ngươi nhìn, hiện tại cố niệm sai tìm một cách bối cảnh cường đại bạn trai, nàng thái độ đối với cố niệm sai lập tức cũng không giống nhau, bắt đầu đi đối với cố niệm sai tốt rồi. Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1662 Nàng chính là một cây giá trùng hay. Giọng dễ cợt, phối hợp nàng cái kia châm chọc biểu tình. Tống lão phu nhân tức giận đưa tay mò lên sách trên bàn, hung hăng hướng tống phỉ phỉ đập tới. Ngươi cái này một bạch nhãn lang, ta phải lập tức lập tức đưa ngươi xuất ngoại, không có lệnh của ta, ngươi không cho trở về nước. Nàng là thực sự đập đập trúng ngực của tống phỉ phỉ. Tống Phỉ phỉ thương rên lên một tiếng, cùng lão phu nhân mới vừa, ta sẽ không ra úp, ta lại không có phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì để cho ta xuất ngoại? Các ngươi nghĩ làm gì liền làm cái đó sao? Cặp mắt nàng đỏ thẫm trợn mắt nhìn lão phu nhân, ta đã cùng Tử gia nói rồi, ăn Tết ta đi nhà bọn họ, sau đó các ngươi đừng muốn thông qua ta tại Tử gia làm bất kỳ quan hệ gì. Ngươi? Tống lão phu nhân chừng hai mắt Tay chỉ tống phỉ phỉ, một hơi không có đề lên, tức hôn mê bất tỉnh. Đi phía trước một tài. Tống phỉ phỉ tay mắt lanh lẻ, một bước sông lên kịp thời đem nàng viện rồi. Ba nội. Lão nhân gia đột nhiên té xỉu nằm viện cố niệm thâm cùng tống thường văn còn có tống thường lâm đều bỏ lại công tác chạy tới bệnh viện. Ba người từ đầu đến cuối đến, lẫn nhau không kém 5 phút. Bọn họ đến thời điểm đại phu đã cho lão phu nhân xem rồi, không có gặp nguy hiểm. Tống phỉ phỉ một người ngồi ở mép giường, nhìn lấy trên giường bệnh lão phu nhân, ánh mắt còn lạnh như băng, không có chút nào nhiệt độ. Tống thường văn tại tới thời điểm đã cùng trong nhà thuê người biết một chút tình huống, biết được cố niệm dai cùng lão phu nhân gây gỗ, nàng suy đoán lão nhân gia là bị nàng chọc tức. Có thể cú niệm thâm cùng lâm ý thiện bọn họ đều ở đây nha, nàng nhìn được không có ở ngay trước mặt bọn họ hỏi. Nàng ung dung thản nhiên đi tới cú niệm thâm cùng trước mặt lâm ý thiện, nhàn nhạt đối với bọn họ nói. Bà ngoại đã không sao, các ngươi đi về trước đi. Cú niệm thâm gật đầu, được. Sau đó hướng trên mặt lão phu nhân nhìn một cái thu hồi ánh mắt thời điểm, từ trên người tống phỉ phỉ quét qua, sắc mặt của hắn chợt lạnh lẻo. Mặc dù lão nhân gia thân thể một mực không hề tốt đẹp gì, nhưng này dạng đột nhiên té xỉu còn lần đầu tiên, nhìn Tống Thường Văn mới vừa rồi nhìn sắc mặt của Tống phỉ phỉ, hắn cũng có thể mới ra ngoài cái tám chín. Hắn không nói gì, dắt tay lâm ý thiển hướng ngoài cửa đi. Tống Thường Văn vừa nhìn về phía Tống Thường Lâm, Thường Lâm ngươi cũng đi làm việc đi. Tống Thường Lâm cũng gật đầu, được, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ừ. Đi ra phòng bệnh cửa tống thường lâm từ trong túi lấy điện thoại di động ra truyền vào một cái mã số thông qua đi đợi kết nối hắn thả vào bên tay hắn thanh âm lạnh như băng hỏi tình huống gì nghe được câu trả lời của đối phương hắn quanh thân trợt nhiều hơn một tầng sát khí trong mắt cũng ngầm lấy sát ý nghiêng đầu hướng về phía lão phu nhân cửa phòng nguy hiểm hít mắt một cái Sau đó hắn lại đối với điện thoại người bên kia phân phó nói. Khiêm tốn một chút xử lý. Cúc điện thoại, tay hắn siết chặt điện thoại di động chân dài nện bước lánh trầm nhịp bước càng lúc càng nhanh. Thâm thầm Cố niệm thâm cùng Lâm ý thiển đến nhà để xe dưới hầm, vừa tới bên cạnh xe chuẩn bị mở cửa xe tống thường Lâm đuổi theo tới. Sự xuất hiện của hắn vốn là để cho cố niệm thâm rất không vui, lại là cái này làm hắn vét sưng hô, mặt của cố niệm thâm đen như đáy nồi, hắn khẽ cắn răng, sau đó quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Tống Thường Lâm, giọng đùa cợt hỏi. Cậu nhỏ ngươi đây là chạy đuổi theo tới sao? Tống Thường Lâm rất thản nhiên gật đầu thừa nhận đúng thế. Trở về cố niệm thâm một tiếng hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm ý thiền ăn chung cái cơm chưa đi. hắn có ý gì? tại sao phải hướng về phía Lâm ý thiền nói? Cố niệm thâm theo bản năng đem Lâm ý thiền kéo ra phía sau, sốt ruột thay Lâm ý thiền cự tuyệt Tống thường Lâm. không được, chúng ta phải về nhà nấu cơm ăn. Tống thường Lâm nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Cố niệm thâm hỏi. ngươi học được nấu cơm? Mấy ngày nay thì có thể kết thúc sai sai câu chuyện này. Hôn An, Sở Tăng Đan Lão Công, Tác giả, Vi Dương, Thực Hiện, Huệ Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1663. Ăn lung tung bay giấm một, con dâu ta, cố niệm thâm ngước cầm. Khóe môi nhích lên vẻ đắc ý cười, cũng chính là cháu ngoại ngươi con dâu làm. Đặc biệt nhấn mạnh một cái cháu ngoại con dâu cái thân phận này. Lâm Ý Thiển hiện tại liền xem thường. Bạch nhân đều lười phải lật. Thật ngây thơ. Tống thường Lâm không một chút nào đem cố niệm thân đắc ý coi ra gì, tiếp tục xem Lâm Ý Thiển nói. Lần trước ngươi nói cái đó phòng ăn có thể đặt được vị trí rồi. Lâm Ý Thiển ánh mắt sáng lên, có thật không? Đối thoại của hai người, nghe vào thật giống như có ước định tựa như. Bọn họ lúc nào gặp mặt qua. Vẫn là nói hai người lúc không có ai trên điện thoại di động liên lạc. Trong lòng cố niệm thâm chua không được, hắn siết chặt tay Lâm Ý Thiển, lôi kéo nàng liền đi. Chúng ta về nhà ăn cơm đi, bên ngoài phòng ăn đều bẩn chết rồi, có nước mũi, đầu bếp đi vệ sinh không rửa tay. Lâm Ý Thiển Cái tên này thật ác tâm Ăn dấm thật sự chuyện gì cũng có thể làm đi ra Nói cái gì đều có thể nói ra tới Xong quên hết rồi hắn cao lạnh thiết lập nhân vật của Tổng Giám Đốc rồi Trong lòng lâm ý thiển nhổ nước bọt Nàng cảm thấy trong thời gian ngắn nàng nhất định là sẽ không lại đi bên ngoài ăn cơm Thật là ác tâm Nàng liền như vậy bị cú niệm thâm một đường kéo tới trên xe Liền đi như vậy rồi, ngay cả chào hỏi đều không có cùng Tống Thường Lâm đánh một cái, nàng lên xe lấy điện thoại di động cho Tống Thường Lâm phát cái tin tức, lần sau lại ăn đi. Hôm nay coi như đi, nàng cũng không ăn được. Phát xong nàng không có cố ý chờ Tống Thường Lâm cho nàng trả lời tin tức, cất điện thoại di động, sau đó hệ an toàn quá. Nàng ngẩng đầu lên trong nháy mắt, ánh mắt lơ đãng quét đến một bóng người quen thuộc. Nàng lại nhìn trở lại Tống Thường Lâm mới từ cửa thang máy đi ra Hai cái ăn mặc màu đen áo khoác ngoài Ngoài quốc nam nhân đi tới trước mặt hắn Cung kính đối với hắn gật đầu một cái Cách thật xa Lâm ý thiện không thấy rõ biểu tình Trên mặt Tống Thường Lâm Chỉ cảm thấy hắn bước chân kia khá hay Không có bởi vì cái kia Hai cái tiến lên chào hỏi hắn Ngoài quốc nam nhân dừng bước lại Tiếp tục đi về phía trước Hai người kia đi theo phía sau hắn Một mực cung kính nói gì? Tay tống thường lâm dối vào trong túi, móc điện thoại di động ra, liếc nhìn màn hình, lâm ý thiện cảm giác hắn cả người khí tức, làm cho người ta khí chàng trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Hắn dừng bước, ngón tay chỉ màn hình điện thoại di động, cái kia hai cái ngoại quốc nam nhân cũng đi theo dừng bước kiên nhẫn ở phía sau hắn chờ đợi. Lâm Ý Thiển đang nhìn chằm chằm Tống Thường Lâm nghi hoặc điện thoại di động trong tay vang lên là que chát nhắc nhở. Đem sự chú ý của nàng cho kéo trở lại, nàng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động là Tống Thường Lâm trở về có tin tức. Không có việc gì, ta cũng đúng lúc đột nhiên có chuyện muốn đi làm. Nguyên lai like hắn mới vừa rồi là đang cho nàng trả lời tin tức. Lâm Ý Thiển trở về cái vẻ mặt đáng yêu đi qua, ngẩng đầu lên chuẩn bị xa hơn Tống Thường Lâm cách hướng kia nhìn cố niệm thân cho xe chạy rồi. ầm um, một tiếng, xe chợt khởi động lái ra ngoài. Mà Lâm Ý Thiển chú ý tới Tống Thường Lâm cùng hai cái người ngoại quốc kia đã không ở vị trí này đứng, chắc là đi rồi. Nàng nghiêng đầu bất mãn trách cứ cố niệm thâm, ngươi khởi động mạnh như vậy làm gì? Cố Niệm Thâm không che giấu chút nào nổi tâm ghen tị và ăn dấm để cho ngươi nhìn. Nói xong hắn còn nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Ý Thiện, lạnh rên một tiếng. Tức giận, ngươi làm sao ăn lung tung bay dấm? Lâm Ý Thiện tức giận vứt cho Cố Niệm Thâm một cái liếc mắt, có thể trong mắt lại tất cả đều là đắc ý cùng thích. Ăn như vậy dấm Cố Niệm Thâm, nàng là yêu thích, đến có thể nổi điên cái loại này thích. Không đợi cố niệm thâm trở về nàng, nàng lại nghi hoặc mới vừa rồi tìm tống thường lâm cái kia hai cái ngoại quốc nam nhân là ai bên cạnh thường lâm hai người kia là ai. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1664 Ăn lung tung bay giấm hay. Lúc trước đối với Tống Thường Lâm thần bí nàng không có quá nhiều đi nghiên cứu bởi vì mỗi một người đều có bí mật. Nàng cũng có. Đó chính là thích cố niệm thâm thời điểm đó nàng ở trong mắt người khác cũng là thần lại nhảy đi đột nhiên học tập cho giỏi đột nhiên tham gia đủ loại hoạt động rồi. Nàng cũng nghe được rất nhiều lần đồng học ở sau lưng nghị luận nàng cho nên nàng cảm thấy tống thường lâm có lúc cho nàng cảm giác rất thần bí cũng là bình thường nhưng bây giờ nàng càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí nhất định là một cái bí mật kinh người. Rốt cuộc là cái gì? Lâm ý tiện một cái cánh tay gác ở trên cửa sổ xe, tay nâng vai hàm, nhìn lấy phía ngoài cửa xe. U niệm thâm bỗng nhiên lớn tiếng hỏi: mắt mớ gì tới ngươi? Dầu gì cũng là cậu nhỏ của chúng ta ta quan tâm một cái còn không được sao?" Lâm Ý Thiển quay đầu, im lặng nhìn lấy nỗi giận Cố Niệm Thâm. Nàng một câu cậu nhỏ của chúng ta, trong nháy mắt lẳng xuống Cố Niệm Thâm trong lòng cái kia một cơn lửa giận, sắc mặt hắn dây biến, trong miệng "Ô" một tiếng, sau đó nghiêm túc lái xe. Phản ứng của Cố Niệm Thâm để cho Lâm Ý Thiển đặc biệt nghi ngờ. Mới vừa rồi Tống Thường Lâm cùng cái kia hai cái ngoại quốc nam nhân, nàng không tin hắn không thấy, chẳng lẽ hắn một chút cũng không hiếu kỳ. Nàng luôn cảm thấy lần trước cố niệm dai bị bắt cóc thời điểm cố niệm thâm cùng Tống Thường Lâm cùng đi lúc cứu cố niệm dai cố niệm thâm biết một chút Tống Thường Lâm cái gì. Có thể dựa theo cố niệm thâm tại trước mặt nàng thẳng thắn, hắn biết cái gì rồi, sau khi về nhà khẳng định ngay lập tức nói cho nàng biết. Không có khả năng lừa gạt nàng. Trừ phi. Trừ phi là không tốt sự tình, sợ nàng lo lắng. Lâm ý thiện như vậy suy đoán trong lòng bất ổn dậy rồi thẳng đến nhà đều lo lắng bất an. Nàng về đến nhà trực tiếp cho Tống Thường Lâm phát tin tức hỏi hắn. Ta ngày hôm nay tại bãi đậu xe nhìn thấy ngươi cùng hai cái ngoại quốc nam nhân cùng nhau, hai người kia là bạn ngươi sao? Tin tức phát ra ngoài sau, nàng ôm lấy điện thoại di động, đợi một phút hai phút. Một giờ, hai giờ. Ba giờ Tống Thường Lâm cũng không có trả lời thư cho nàng. Cái này rất không bình thường trừ ở trên máy bay, Tống Thường Lâm bình thường sẽ không như vậy không cứu lại được nàng tin tức. Cho dù là đang học, hắn đều sẽ giúp ra cái chống không cho nàng trở về một cái. Nàng dứt khoát trực tiếp cho Tống Thường Lâm gọi điện thoại. Giấy số thông qua đi Nhưng là vẫn không có người nghe Lâm Ý Thiển đang muốn phát lại Tống Thường Lâm que chát trở về có tin tức Ừ bạn ta Ta đang học Mặc dù Tống Thường Lâm giải thích để cho Lâm Ý Thiển hoài nghi Nhưng hắn tóm lại là trả lời tin tức rồi Nàng thở phào nhẹ nhõm Trở về tốt Hai chữ đi qua Chuẩn bị để điện thoại di động xuống Bỗng nhiên lại đến một cái tin nhắn ngắn hơi thở Là bạch sắc gửi tới Số 3 đi mơ quốc hành trình đẩy về sau rồi, ngươi có thể quy định một cách dài hơn kỳ nghỉ bồi tiểu ngư đi du lịch. Năm sau mùng 10 tại mơ quốc có một trận tú phải đi, hành trình đều nghĩ tốt rồi, vé phi cơ cũng đều định xong. Làm sao đột nhiên liền đẩy về sau. Lâm Ý Thiển cảm thấy lần hành trình này thay đổi rất đột ngột. Có thể nói nàng tại giới giải trí mấy năm này tới nay lần đầu tiên lần đầu tiên như vậy thay đổi hành trình. Bởi vì nàng rất ít tham dự như vậy hoạt động có thể mời tới nàng hoạt động. Những thứ kia nhãn hiểu thương đô sẽ đem công tác làm rất cẩn thận, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nàng tò mò hỏi bạch sắc, làm sao đột nhiên như vậy? Bạch sắc nói, người sáng lập nhãn hiểu đó. Cũng chính là Philip có thể bệnh nguy tạm ngừng hết thầy hoạt động. Người sáng lập nhãn hiệu đó đã một trăm linh mấy tuổi rồi, con đường đi tới này để cho bao nhiêu người kính ngưỡng, cũng thành rất nhiều người tín ngưỡng ở nhà lão nhân bệnh nguy dưới tình huống tạm ngừng hết thầy hoạt động cũng là có thể hiểu được. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1665 Người vĩnh viễn cũng không sánh nổi ta cô em chồng một Lâm Ý Thiển liền không có nghĩ nhiều nữa được Vừa vặn nàng cũng muốn tại lúc mùa xuân thật tốt mang tiểu ngư đi ra ngoài chơi chơi Dẫn hắn nhìn một chút quốc nội một chút xanh lam thắng cảnh cổ tích và phong cảnh Lâm Ý Thiển nghe được tiếng cửa mở từ trên giường bò dậy Vừa vặn khát rồi. Nàng bưng ly nước đi ra ngoài. Cố niệm thâm cởi bỏ áo khoác cùng giày. Đang tại mở cà vạt. Nàng đem chén nước thả vào trên bàn trà. Đi tới giúp hắn giày. Nhìn lấy hắn hỏi. Làm sao trễ như vậy mới trở về. Bà ngoại ngươi không sao chứ. Cố niệm thâm đem nàng đưa về nhà sau. Lại trở về công ty rồi. Buổi tối lúc ăn cơm nàng gọi điện thoại. Hắn nói cho nàng biết tại bệnh viện. Tỉnh rồi. Cố niệm thâm gật đầu một cái, Lâm Ý Thiển giúp hắn mở cà vạt, hắn liền bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt. Ngày này không ngừng dày vò, hắn một mặt mệt mỏi. Lâm Ý Thiển đau lòng giúp hắn nắn bả vai, đi theo bước chân của cố niệm thâm, hai người cùng đi đi qua ở trên ghế salon ngồi xuống. Cố niệm thâm khom người. Một cái cánh tay gác ở trên chân, ngón tay nhẹ nhàng ấm xuống mi tâm, mệt mỏi đặc biệt rõ ràng, còn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lâm Ý Thiển lại nâng hai tay lên, giúp hắn nắn vai bên bóp bên nghiêng mặt hỏi hắn. Thế nào? Ở trên vai hắn bóp mấy cái, tay nàng lại chuyển qua hắn hai bên huyệt thái dương, nhẹ nhàng án vuốt. Lâm Ý Thiển quan tâm để cho cố niệm thâm tất cả mệt mỏi đều trong nháy mắt biến mất. Hắn giơ tay lên bắt được lâm ý thiện một cái tay để xuống Một cái tay khác cũng thả vào trên mu bàn tay của lâm ý thiện Hai cái tay bao quanh tay nàng Sau đó hắn ngồi thẳng người quay đầu ôn nhu nhìn lấy nàng Dưới ánh đèn nàng trong cặp mắt kia thật giống như có tinh tinh Luôn là như vậy mê người Hắn không được tiến tới tại khóe mắt của nàng hôn một cái Như như chuồn chuồn lướt nước Vô cùng hời hợt Nhẹ nhàng Rất ôm um nhu Lâm ý thiện không kiềm hãm được né người áp vào trong ngực của cố niệm thâm Hai tay vòng lấy hông của hắn Nàng biết cố niệm thâm có tâm sự Muốn thay hắn chia sẻ Đã xảy ra chuyện gì sao Dài dài hai ngày nay có liên lạc hay không ngươi Cố niệm thâm đáp một nẻo Bỗng nhiên nhắc tới cố niệm dài Lâm Ý Thiển biết tâm sự của hắn nhất định là cùng cú niệm giai có quan hệ, nàng gật đầu, mỗi ngày đều cho ta gửi tin nhắn hỏi đủ loại ngây thơ vấn đề, chúc ta tiểu ngư thật là cực kỳ giống nàng người cô cô này. Nói lấy nàng ngửa đầu nhìn lấy cú niệm thâm thế nào? Chân mày cú niệm thâm lại lo lắng nhíu lại, ta sợ nàng sẽ không tiếp thụ nổi thân thế của mình. Sắc mặt của Lâm Ý Thiển biến đổi, khẩn trương ngồi dậy nhìn lấy cố niệm thâm bà ngoại ngươi đột nhiên vào bệnh viện có phải hay không là cùng chuyện này có quan hệ. Cố niệm thâm gật đầu tống phỉ phỉ biết rồi. Hắn khom người kéo ra bàn trà ngăn kéo, lấy ra bên trong khói. Thuốc! Rút ra một cây, muốn đốt. Quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Ý Thiển suy nghĩ một chút, lại đem bật lửa cho bung xuống, khói. Thuốc! Thả trở về. Lâm ý tiện biết cố niệm thâm đang suy nghĩ gì, người lo lắng nàng sẽ nói cho bánh bao. Ừ. Cố niệm thâm gật đầu, nàng không nên biết. Nói xong hai tay của hắn lau mặt một cái, có thể thấy được, hắn thật sự rất lo lắng, lo lắng có chút nóng này. Vào lúc này cũng có thể thấy được hắn là một cái nhiều quan tâm thân nhân cùng bên ngoài chuyện cái đó trong mắt không người, lục thân không nhận cố niệm thâm tưởng như hai người. Giờ phút này lo lắng của hắn cùng sợ hãi là có bao nhiêu bất đắc dĩ Bởi vì hắn không có cách nào thay đổi hắn cùng cố niệm dai cùng cha khác mẹ Sự thật mà kể chuyện này theo trong miệng ai nói ra Đối với cố niệm dai tới nói đều là một cách đả kích Hơn nữa khả năng là đả kích rất lớn Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1666 Người vĩnh viễn cũng không sánh nổi ta cô em chồng hay. Bởi vì nhiều năm như vậy, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cố niệm thâm em gái cái thân phận này. Nhiều năm như vậy nàng đều tại khát vọng lấy được tống thường văn tình thương của mẹ. Nếu như là biết nàng căn bản không phải là tống thường văn sinh, nàng phải nhiều thất vọng. Lâm ý tiện nghĩ tới những thứ này trong lòng lo âu cùng băng khoan cũng không so cố niệm thâm thiếu. Có thể nếu tống phỉ phỉ đã biết rồi chuyện này liền không có khả năng sẽ lừa gạt được rồi. Nàng nhìn cố niệm thâm nói. Giấy là không gói được lửa, bánh bao thân thế nàng một ngày nào đó sẽ biết. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là chọn lượng giảm bớt cái bí mật này tuôn ra tới đối với cố niệm giai đả kích, làm hết sức giảm bớt đối với thương tổn của nàng. Hôm nay là giao thừa một ngày trước rồi thông lệ bắt đầu rơi xuống tiểu vũ, cái này cũng có nghĩa là mùa xuân này đem sẽ liên tục rất nhiều ngày là ngày mưa rầm. Tất cả mọi người đều nghỉ cố niệm thâm luôn là có bận biểu không xong công tác còn muốn đi trong công ty thêm nửa ngày ban. Lâm ý tiện đồng thời đi theo nổi lên cái sớm, chờ cố niệm thâm đi sau, nàng lên lầu thay quần áo khác, bạch sắc áo thun bó sát, màu đen áo khoác ngoài tán hạ xuống đến eo tóc dài. Ngày mai sẽ là giao thừa rồi, nên ngày nghỉ đều đã nghỉ, đường lên xe cổ thoáng cái giống như là biến mất thông suốt. Nàng cách này lần đầu tiên tới cố niệm thâm cậu nhà, Tống Thường Quân nhà. Lúc nàng ra cửa đặc biệt lái một chiếc tống thường văn xe đến tống thường quân nhà cửa viện tự động phân biệt bảng số xe hệ thống phân biệt bảng số xe, nàng trực tiếp lái đến sang trọng cửa biệt thự. Dừng xe sau, ngồi ở hàng sau hai cái cao lớn to lớn nam nhân phân biệt theo hai bên môn hạ xe, lâm ý thiển không nhanh không chậm cởi dây mịt an toàn ra, sau đó nàng cầm lên bao của mình ở bên trong lật nhảy ra một nhánh màu đỏ thẫm môi son, hướng về phía gương cho môi thoa lên, cả khuôn mặt trong nháy mắt đổi một loại phong cách tựa như liền cặp mắt đều ít đi vài lần nhiệt độ. Sau đó nàng mới đẩy cửa xe ra xuống xe, hai nam nhân nghiêm chỉnh huấn luyện đứng đến sau lưng nàng hai bên, tùy thời đợi lệnh trạng thái. Lâm Ý thiện ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Quân nhà cửa chính, trong tròng mắt chợt hiện lạnh lùng ánh mắt Nàng bước ra chân dài, hướng phía trên bậc thang đi, dưới chân màu đỏ thầm cao cân dày ốm thấp, giẫm đạp trên mặt đất, phát ra đăng đăng âm thanh. Vốn là vào lúc này Tống Thường Quân một nhà hẳn là muốn đi Tống Lão Phu Nhân bên kia ăn Tết, mỗi một năm Tống ra nhà cũ bên kia đều là một đại gia đình người, nhiệt nhiệt nháo nháo. Có thể bởi vì Tống Lão Phu Nhân vào bệnh viện, Tống Thường Quân đi bệnh viện bồi Lão Phu Nhân rồi, Kim Tụ Tụ cùng con trai sẽ không muốn ý sớm như vậy đi nhà cũ, Tống Phỉ Phỉ cũng ở trong nhà, không dám đi nhà cũ. Bởi vì là nàng đem Lão Phu Nhân cho khí vào bệnh viện. Lâm Ý tiễn vào cửa đúng dịp thấy Kim Tụ Tụ từ lầu hai xuống quần áo mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng vừa đi vừa ngáp trên người mặt lấy ngây thơ màu hồng sóng điểm quần áo ngủ. Nhìn thấy lâm ý thiện, nàng kinh ngạc sườn sốt một chút, sau đó ánh mắt lộ ra địch ý, cao ngạo ngửa cằm lên, đây không phải là lớn cháu ngoại con dâu sao, làm sao như vậy khách hiếm sáng sớm tới nhà của ta rồi hả? Nàng vừa nói một bên hướng trước mặt lâm ý thiện đi, lười biếng nhịp bước, nhìn qua hết sức làm bộ. Lâm ý thiện lãnh khốc sắc mặt trở về kim tội tội, ta sáng sớm tới quan tâm một cái biểu mũi. Một tiếng sưng hô đều chưa cho Kim Tụ Tụ. Nói lấy bước chân nàng tiếp tục thường thường cầu thang cách hướng kia đi, cách kia hai cách nam nhân cao lớn từ đầu đến cuối đi theo nàng. Cách này rất rõ ràng là lai giả bất thiện Kim Tụ Tụ chạy cản ở trước mặt Lâm Ý Thiển, không cho nàng lên lầu. Không đợi Lâm Ý Thiển ra lệnh đi theo nàng hai nam nhân trong đó một cách đi thẳng đến bên cạnh Kim Tụ Tụ. Nắm nàng một cái cánh tay, đưa nàng sốc lên tới đẩy tới một bên. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1667. Người vĩnh viễn cũng không sánh nổi ta cô em chồng ba. Một chút cũng không ảnh hưởng lâm ý thiện đi về phía trước bước chân. Lâm Ý Thiển lên cầu thang, sau lưng truyền tới kim tụ tụ khó nghe tiếng mắng cùng triệu hoán trong nhà quản gia cùng người giúp việc tới xua đuổi nàng tiếng gào. Có thể căn bản không có người có thể gần Lâm Ý Thiển thân, nàng mang tới hai người hộ vệ nhưng là bạch sắc cho nàng sắp xếp, miêu yêu mỗi lần ra cửa cận vệ, sẽ đủ loại võ thuật. Tống phỉ phỉ tại lầu hai nghe được động tĩnh chạy đến, vừa vặn đụng lên lên trên lầu Lâm Ý Thiển. Trên người nàng mặc lấy quần áo ngủ tóc rối bời, nhìn thấy lâm ý thiện, nàng kinh ngạc ngẩn người một chút, lâm ý thiện. Hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không? Lâm ý thiện dừng bước lại, sắc mặt lãnh khốc nhìn lấy tống phỉ phỉ, dựa theo quan hệ thân thích, ngươi hẳn gọi ta một tiếng biểu tẩu. Tống phỉ phỉ theo nhìn thấy lâm ý thiện trong kinh ngạc phản ứng lại, xì cười một tiếng, nói châm trọc. Cú niệm thâm căn bản cũng không có coi ta là thành biểu mũi đối đãi, cho nên tiếng này biểu tẩu ta cũng không cần phải kêu. Biểu tình của lâm ý thiện như cú lạnh lùng, giọng nói cũng giống vậy, ta không ngại ngươi kêu không gọi ta biểu tẩu, ta ngày hôm nay tới là phải cho ngươi một câu thành thật khuyên. Nàng nhấc chân hướng trước mặt tống phỉ phỉ đến gần hai bước, khí tức lãnh liệt ép tới gần nàng. Một đầu đen thẳng tóc dài. Phối hợp nàng màu đen áo khoác ngoài cùng cái kia màu đỏ thẩm môi sắc, làm cho người ta không nói ra được lãnh khốc máu lạnh cảm giác, cộng thêm sau lưng lâm ý thiện còn đi theo một cách mặt hướng rất hung nam nhân tống phỉ phỉ có chút sợ hãi chân theo bản năng lui về sau một bước. ngươi muốn làm gì? Trong thanh âm của nàng cũng lộ ra sợ hãi. Lâm Ý Thiển đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề cảnh cáo Tống Phỉ Phỉ thân thế của Giai Giai, nếu là theo ngươi nơi này tiết lộ đến bên tai của nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Phỉ Phỉ nghe một chút Lâm Ý Thiển là vì cố niệm Giai sự tình tới, nàng đối với Lâm Ý Thiển mới vừa dậy, Lâm Ý Thiển ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ai cũng không thể ngăn cản nàng đối phó cố niệm Giai. Trừ phi chính cố niệm dai tới cùng nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nàng thì sẽ không để cho cố niệm dai so nàng tốt cả đời này nàng cố niệm dai cũng đừng nghĩ. Lâm ý thiện biết tống phỉ phỉ sẽ là thái độ này, nàng điểm cũng không hoàng hốt bởi vì nàng sớm có chuẩn bị. Nàng không nhanh không chậm theo trong bọc của nàng móc ra một chồng ảnh chụp hướng trên người tống phỉ phỉ ném một cái tống phỉ phỉ không có tới kịp đưa tay tiếp ảnh chụp toàn bộ rơi xuống đất. Tống Phỉ Phỉ quý đầu nhìn một cái, nhìn thấy những hình kia, nàng trừng mắt, hốt hoảng khom người ngồi xuống, luống cuống tay chân đem ảnh chụp cho nhặt lên. Mỗi một tấm hình đều là hạn chế cấp hình ảnh, không thích hợp tiểu nhi cách loại này. Nàng đứng lên, dương mắt nhìn Lâm Ý Thiền Kinh ngạc vừa giận giận. Lâm Ý Thiền vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Khóe miệng ôm lấy một vết thiển thiển cười lạnh, ngữ khí không nhanh không chậm hỏi. Những tấm hình này, ta nhớ, nghĩ. Ngươi hẳn là không muốn tiết lộ đi ra ngoài đi. Ngươi từ đâu? Tống phỉ phỉ thẹn quá thành giận lời đến bên mép, ý thức được cái gì kịp thời thắng, ngay sau đó sửa lại. Đây đều là ngươi bê, sơ, hình ảnh, ngươi nếu là dám loạn phát ra ngoài, ta liền cáo ngươi phỉ báng. Xâm phạm ta hình ảnh quyền. Nàng hiện tại hẳn không thể đem lâm ý thiện cho vợ kịch tám khối đi ra ngoài ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Một đôi tay gắt gao nắm những hình kia. Nàng biết, xé ảnh chụp cũng vô dụng, lâm ý thiện nếu có thể lấy được những tấm hình này, nhất định là có xanh trước. Vậy chúng ta thử nhìn một chút lâm ý tiện nhún nhún vai, nắm chắc phần thắng lãnh đảm bình tĩnh bộ dáng để cho nội tâm tống phì phì rất nóng này phát điên, hận không thể tìm hai người đem nàng cho chói lên để cho nàng không xảy ra nhà nàng cửa. hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1668 Người vĩnh viễn cũng không sánh nổi ta cô em chồng bốn. Có thể trong nhà quản gia cùng người giúp việc, liền ngay cả mẹ nàng đến bây giờ đều không có lên lầu tới, rất rõ ràng là không qua người lâm ý thiện mang tới đóng. Nàng bó tay toàn tập, rất không cam tâm trở nên diện mục khả tăng. Có thể lâm ý thiện một chút cũng không sợ, tiếp tục đối với nàng cảnh cáo, nhớ kỹ lời nói của ta rồi, nếu không ngươi thân bại danh liệt cả đời này vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu, ta có thể làm được để cho ngươi ở nước ngoài đều không tiếp tục chờ được nữa. Nói lấy nàng bỗng nhiên cuối người xích lại gần lỗ tai tống phỉ phỉ, khóe miệng ôm lấy một vết âm lãnh cười. Tống phỉ phỉ gò má, nhìn thấy trên mặt lâm ý thiện nụ cười kia không tự kìm hãm được run lập cập lâm ý tiện lại thẳng người trên tao nhìn xuống nhìn lấy tống phỉ phỉ ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi ta cô em chồng bằng vào nàng là cố niệm thâm em gái một điểm này ngươi cũng đã thua căn bản không cần đem trương cảnh ngộ bày ra tống phỉ phỉ nghe vậy gầm hết lên nàng là thứ gì bất quá chỉ là một cái con gái tư sinh một cái giả trùng con gái tư sinh đó có tư cách gì cùng nàng so Một cái giá trùng xứng sao cùng nàng so Em gái của cố niệm thâm thì thế nào Còn chưa phải là tiểu tam sinh Tiểu tam tại bất cứ lúc nào đều người người kêu đánh Giới giải trí những thứ kia ngôi sao lớn tiểu tam sinh hài tử Có ai dám nhận thức Lại có mấy cái dám lãnh về nhà 3. Tống phỉ phỉ còn trong lòng thống khoái suy nghĩ Lâm Ý Thiển bỗng nhiên nâng tay lên cho nàng một bạc tay, nàng trắng nón trên mặt trong nháy mắt xuất hiện năm cái dấu tay. Lâm Ý Thiển nhưng là lâu dài kiện thân, một cái tát đánh tống phỉ phỉ mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng còn không phản ứng kịp, âm thanh lạnh lùng của Lâm Ý Thiển lại ở trước mặt nàng vang lên, ngày hôm qua tống lão phu nhân một cái tát không có đánh tỉnh ngươi, hôm nay ta liền sẽ giúp ngươi tỉnh lại đi. Không được ta còn có thể lại tiếp tục Tống phỉ phỉ ngẩng đầu lên Giận đỏ cặp mắt trởn mắt Nhìn lâm ý thiện Lâm ý thiện ngươi dám đánh ta Nàng khẽ cắn răng Cũng giơ tay lên muốn đánh lâm ý thiện Lâm ý thiện lắc mình tránh ra Tống phỉ phỉ một cái tát đánh hụt Đi phía trước lào đảo hai bước Đụng vào trên tường Đầu tại trên tường đập một cái Nàng càng thêm căm tức Lại xoay người hướng trên người lâm ý thiện nhào tới Đi theo lâm ý Thiển bảo tiêu một bước tiến lên, nắm lấy cánh tay của tống phỉ phỉ, đem nàng lại đẩy đụng vào trên tường. Tống phỉ phỉ căn bản không có cơ hội gần lâm ý Thiển thân. Lâm ý Thiển vững như bàn thạch đứng ở nơi đó, ánh mắt lánh khốc nhìn lấy tống phỉ phỉ, tiếp tục cảnh cáo, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám tổn thương dai dai, ta chuyện gì đều có thể làm được, không phải là đánh ngươi đơn giản như vậy. Tiếng nói của nàng dừng lại một chút, bờ môi lại tiếp lấy mở ra gần từng chữ, hung hăng cảnh cáo, ta để cho ngươi ngay cả từ ra đều cao trèo không lên. Trước kia lâm ý thiện là kiêu ngạo điểm thanh cao điểm, một bộ ai cũng trèo cao không được tư thái làm cho người ta chán ghét, có thể áp như vậy nghiêm ngặt một mặt tống phỉ phỉ còn lần đầu tiên nhìn thấy. Tống phỉ phỉ bị bộ dáng của nàng dọa sợ, chừng hai mắt. Không cam lòng, cũng không dám còn nữa bất kỳ cử động nào, một cái tay nắm chặt quả đấm, móng tay bóp tiến vào trong thịt. Lâm ý thiện nên cấp cho cảnh cáo đã cho, nàng không có lại để ý tới tống phỉ phỉ, xoay người rời đi. Giày cao gót giấm đạp sáng người sàn nhà, một tiếng một tiếng kêu ngạo như vậy, như vậy lãnh khốc tống phỉ phỉ hai mắt giận đỏ, hận thấu xương, nhưng lại bị sợ hãi đánh bại. Lão thái thái đã bị nàng khí nằm viện tống thường văn nơi đó nàng biết nàng đã không trông cậy nổi trong cái nhà này, nàng có thể dựa vào dựa vào người đã không có. Hiện tại chỉ có có thể gả vào tử ra, nàng mới có cơ hội xoay mình. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1669 Con gái tư sinh thân phần 1 Nàng chỉ có thể nhịn, Khôi phục lý trí Tống phỉ phỉ ngửa đầu tựa vào trên tường Một đôi tay rũ xuống thật chặt nắm chặt quả đấm Không cam lòng nước mắt theo gò má trợt xuống Tống lão phu nhân tỉnh lưng bên trong vẫn còn lo lắng Tống phỉ phỉ sẽ đem thân thế của cố niệm giai tiết ra ngoài đi ra ngoài Một mực rất tiêu tụy Không có những ngày qua tinh sảo. Nàng nhìn đứng ở trước cửa sổ Tống Thường Văn đau lòng ánh mắt, nhiều lần muốn mở miệng gọi nàng đều nhịn được. Nàng lo lắng Tống Phỉ Phỉ tiết lộ thân thế của cố niệm giai cũng là bởi vì Tống Thường Văn chuyện này chuyện đi đà kích lớn nhất không chỉ là cố niệm giai một người, còn có Tống Thường Văn. Cố niệm dai có thể nói là tống thường văn một cái vết sẹo, đã nhiều năm như vậy, mắt thấy cái này sẹo dài ra mới thịt, thân thể của nàng cũng từ từ thích ứng đón nhận trong lúc bất chợt lại muốn đem cái này sẹo cho vạch trần. Đối với Cố niệm dai, đối với tống thường văn đều là vô cùng tàn nhẫn. Đúc đúc đúc. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, đem lão phu nhân cùng tống thường văn suy nghĩ đều cho kéo trở lại. Hai bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía cửa, miệng đồng thanh nói tiếng đi vào. Sau đó Tống Thường Văn ánh mắt liếc một cái lão phu nhân bước chân hướng mép giường đi. Cửa phòng bệnh mở rồi, nhìn người tới Tống Thường Văn lập tức nặn ra một vết rất trước mặt mỉm cười thiệu tổng biên tập tới rồi. Thiệu Mỹ ăn mặc màu đỏ tím áo lông, mang bạch sắc tuyến mú, căn bản không nhìn ra chân thật tuổi tác. Nàng đi theo phía sau từ phi dương trong tay sách theo đủ loại thực phẩm dinh dưỡng. Vào cửa nàng trước đối với cùng nàng chào hỏi Tống Thường Văn gật đầu một cái tầm mắt không có ở trên mặt của Tống Thường Văn dừng lại, lập tức nhìn về phía lão phu nhân. Rất rõ ràng đối với Tống Thường Văn có chút lãnh ngạo. Tống Thường Văn quan sát tỉ mỉ, nhìn ra thái độ của tiểu Mỹ đối với nàng, nàng cũng biết là bởi vì cố niệm giai sinh nhật lần đó. Nàng không có cho đủ nàng mặt mũi. Nàng cũng không thèm để ý, gọi tới hộ tông cho Thiệu Mỹ còn có từ phi dương đổ nước. Thiệu Mỹ tại lão phu nhân mép giường ngồi xuống đối với lão phu nhân ăn cần hỏi han, lão phu nhân thân thể khá hơn chút nào không. Cho dù tức giận muốn đem tống phỉ phỉ giam lại, hoặc là đưa ra ngoài vĩnh viễn không cho nàng trở về tới rồi, có thể đến thời khắc mấu chốt cách này cốt nhục thân tình vẫn là không sửa đổi được, trong lòng lão phu nhân vẫn là vì tống phỉ phỉ lo nghĩ, ở trước mặt thiệu Mỹ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười cùng nàng hàn huyên tốt hơn nhiều, làm khó từ phu nhân trong lúc bận rộn dành thời gian sang đây xem ta. Thiệu Mỹ mỉm cười gật đầu, phải, vốn là đã sớm nên tới thăm ngài, đi công tác vừa trở về. Tử Phi Dương để tay xuống bên trong sách theo đến mép giường kêu lão phu nhân bà nội. Đối với Tử Phi Dương, lão phu nhân là rất hài lòng, vô cùng hài lòng cháu dâu thí sinh, nàng không che giấu chút nào đối với Tử Phi Dương thích gật đầu một cách khen hắn, Phi Dương thật là đứa bé ngoan. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Tiểu Mỹ cực khẩu ngươi rồi. Thiệu Mỹ mím môi một cái đề tài trở về lại lão phu nhân nằm viện trong chuyện tại sao sẽ đột nhiên nằm viện. Lão phu nhân hưng phấn một tiếng từ dễu nói. Người đã già thân thể đủ loại khuyết điểm không có gì đáng ngại. Thiệu Mỹ cười một tiếng không có hỏi nhiều cái kia muốn nghỉ ngơi cho khỏi. Từ phi dương hỏi tiếp. Phỉ phỉ không có tới bệnh viện sao? Hắn thật sự là rất đơn thuần đang tìm tống phỉ phỉ, không có bất kỳ hoài nghi. Lão phu nhân cười trả lời. Nàng ngày hôm qua một mực đang. Ở bệnh viện bồi ta, buổi tối ta để cho nàng đi về nhà. Thiệu Mỹ lại khẽ mỉm cười tiếp lời. Phi dương sáng sớm hôm nay còn lẩm bẩm hai ngày không thấy phỉ phỉ rồi, nghĩ nàng rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Phi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1670. Con gái tư sinh thân phần 2. Mặt của từ phi dương bị thiểu Mỹ nói đỏ rồi. Có thể thấy được, hắn là thật sự yêu thích tống phì phì. Lão phu nhân nhìn lấy, tâm định không ít. Thiểu Mỹ ở trong phòng bệnh lão phu nhân cùng lão phu nhân hàn huyên mấy câu. Lão phu nhân buổi chiều cũng muốn xuất viện, nàng cùng Tử Phi Dương liền không có dừng lại lâu. Đi ra phòng bệnh cửa, nàng lạnh lùng câu môi, bọn họ còn muốn thay con gái tư sinh đó giấu giếm thân phận đi. Tử Phi Dương không biết Thiểu Mỹ nói cái gì, tò mò hỏi. Mẹ ngươi có ý gì? Thiểu Mỹ không có trở về đưa Phi Dương tiếp tục lầm bầm lầu bầu giọng nói. Ta xem là thời điểm để cho con gái tư sinh đó nhận rõ thân phận của mình rồi." Nói xong nàng quay đầu hướng lão phu nhân phòng bệnh nhìn một cái, trong mắt xẹt qua một đạo ác liệt ánh sáng. Nàng là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bắt nàng mặt. Cố niệm giai cảm giác bắc phương giao thừa so nam phương giao thừa muốn càng náo nhiệt một chút, cũng càng có năm vị một chút, biệt thự này khu Nhà nhà trước cửa đều treo lớn đèn lồng màu đỏ quen thuộc hàng xóm trong lúc đó gặp mặt đều sẽ vẻ mặt tươi cười nói tiếng chúc mừng năm mới. Càng là bên ngoài bay lông ngóng tuyết lớn đặc biệt hợp với tình thế cùng trong đầu nàng từ nhỏ đã tưởng tượng đêm ba mươi giống nhau như đúc. Trương cảnh ngộ nhà đến ăn Tết, A-di cùng người giúp việc đều là sẽ ngày nghỉ để cho bọn họ về nhà cùng người nhà cùng nhau ăn Tết. Cho nên ăn tiết mấy ngày nay trong nhà vệ sinh cùng nấu cơm đều là do chính bọn họ làm. Tôn Lệ Phân cùng Trương Cảnh Ngộ mấy người chỉ đều tại phòng bếp nấu cơm, cố niệm dai cùng Trương Cảnh Ngộ nằm ở phòng bếp trên cửa sổ dán xong cửa sổ, Trương Cảnh Ngộ hành động còn chưa phải là lanh lẹ như vậy, hắn vào chỗ chỉ huy cố niệm dai, chỉ huy nàng phía bên trái hướng bên phải. Thức ăn từng đảo hướng trên bàn lên, lạnh thức ăn thức ăn nóng, một dạng đều không kém. So trong tiệm cơm trò gian còn nhiều hơn. Hình cầu bàn ăn bởi vì ăn tết còn đặc biệt đổi màu đỏ thẫm bàn ăn bố trí, đĩa thức ăn cũng đều đổi rất có tổ quốc mùi vị xứ thanh hoa. Làm trò chơi ăn tết cũng phải cần có người trực ban Nhất là kỹ thuật khối đó Trương phụ buổi chiều đi qua cùng bọn họ tại công ty ăn một cái thật sớm cơm tất niên Mỗi người phát ăn tết bao tiền lì xì mới vội vã chạy về nhà Chờ hắn ngồi xuống người cả bàn mới đều cầm đũa lên Có huy củ cũng rất có lễ phép Đây là cố niệm giai cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ nhà không khí Nàng ngồi ở trong đó, trong lòng có đủ loại không nói ra được mùi vị Ngọt bụi cay đắng đều có Nàng gấp một khối sườn xào chua ngọt thả vào trong đĩa, chuẩn bị gặm Tôn lão sư âm thanh bỗng nhiên tại đối diện truyền tới Giai giai ngươi nhất định muốn ăn nhiều một chút Nếu không về nhà mẹ ngươi nhìn ngươi gầy, cho là ta đối với ngươi không tốt đây Cố niệm dai cười lắc đầu, sẽ không ta tới nơi này vài ngày như vậy đều mập tốt hơn nhiều. Sợ Tôn Lệ Phân không tin nàng mập, nàng còn chu mỏ, đưa tay nhéo một cái mặt mình. Tôn Lệ Phân nói, mập chút được. Chính nàng nói xong còn gò má nhìn về phía bên người trương phụ, ngươi nói có đúng hay không? Trương phụ mới vừa gấp thức ăn đang ăn không có có ý thức đến tôn lão sư lại cùng hắn nói chuyện thờ ơ không động lòng tôn lão sư bất mãn cau mày dùng cánh tay đẩy một cái hắn vâng trương phụ một mặt mộng bức ngẩng đầu lên hắn cũng không quá rõ ràng mới vừa rồi tôn lệ phân nói cái gì chỉ đại khái nghe được nàng hỏi có phải hay không là ba chữ rồi ngược lại hắn nói là là được rồi cố niệm sai nhìn lấy trương phụ bộ dáng kia cảm thấy buồn cười Cái này tương lai công công thật là nghe lời thật là một cái thê nô cùng anh nàng không kém cạnh rồi trương phụ trở về xong tôn lệ phân chuẩn bị tiếp tục ăn đồ ăn tôn lão sư bỗng nhiên lại đẩy hắn hắn cau mày đang làm gì đó